Quá là 30 tuổi tả hữu bộ dáng, nói là 27-28 đều có người tin, Hoàng A Mã chỉ so ngạch nương đại 6 tuổi, bất quá thoạt nhìn ít nói cũng đến hơn 50 tuổi, thậm chí 60 tuổi bộ dáng. Nói câu không quá cung kính nói, nếu là không biết Hoàng A Mã cùng ngạch nương thân phận người, nói không chừng đều có thể đem hai người kia nhận thành là cha con. Chương 53 Hoàng Tinh Sinh Nhật Hiến đúng hạn cử hành, bất quá mời người cũng không nhiều. Trừ bỏ quách lạc la thị cùng hắn thắp dầm thị họ hàng gần ở ngoài, cũng chỉ có tam bối lạc phủ, tứ bối lạc phủ, còn có bảy bối lạc phủ, phá lệ không có mời cửu ra. Chuyện này dục tú trước tiên cùng giận kỳ thương lượng quá, cửu ra nếu là lại đây nói, kia bắt ra, thập ra liền sẽ đi theo tới, tám phúc tấn tự nhiên cũng sẽ đi theo tới, liền tám phúc tấn bắt được ai cắn ai cái kia tính tình, ngày thường nàng còn có thể hồi dối trở về, liền tính là động thủ cũng sẽ không thua. Nhưng hiện giờ nàng thân thể này tình huống, nhưng không có phía trước như vậy thần võ, vạn nhất bị tám phúc tân khí ra cái tốt xấu tới, kia đã có thể hối hận cũng không kịp. Đương nhiên, chuyện này cùng giận kỳ thương lượng qua sau dục tú còn cố ý tiến cung cùng nghi phi nói một tiếng, nghi phi nương nương nhưng thật ra không nói gì thêm, đối việc này chưa làm đánh giá, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không cao hứng, chỉ là lược có vài phần phiền muộn mà thôi. Đây là ngũ đối lạc phủ lần đầu đem cửu gia bỏ qua một bên, không quan tâm cửu gia hiện giờ là cái gì ý tưởng, nghi phi nương nương lại có thể hay không trong lòng không thoải mái, nhưng giận kỳ cùng dục tú lại là không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Dựa theo hiện giờ lão cửu giải khai cánh tay muốn đi theo lão bắt làm tư thế, hai cái trong phủ sớm muộn gì đều là muốn bẻ xả rõ ràng, liền tính không phải hôm nay, cũng sẽ là ngày mai. Hùng chi liền lão cửu hiện giờ cái kia đức hạnh. Đối ai đều giảng tình nghĩa đạo đức, duy độc đối bản thân thân ca ca này tình cảm liền đạo như nước. Dục tú vừa mới sinh xong hài tử, tự nhiên không có thể lực cùng tinh lực quản chuyện này, cho nên cô ý an bài Lưu Giai Thị cùng Mã Giai Thị giúp đỡ tiếp đại khách hứa, cũng coi như là một phần thể diện, hai người tất cả đều vui vô cùng. Lưu Giai Thị vị phân muốn cao hơn Mã Giai Thị, đương nhiên muốn lấy Lưu Giai Thị là chủ, muốn nói thời gian này cũng thật là cái thần kỳ đồ vật. Sớm chút năm gặp mặt đều phải dối vài câu hai người, hiện giờ đều có thể tâm bình khí hòa ở chung, đương nhiên trở thành bạn thân, đời này đều không thể. Tựa như hiện giờ tuy rằng các nàng đều nghỉ ngơi tâm tư, nhưng là cũng không có biện pháp cùng Phúc Tấn thổ lộ tình cảm giống nhau, không đề cập tới quá vãng, riêng là thân phận liền không khả năng. Bất quá hiện giờ Phúc Tấn chịu dùng các nàng, đã nói lên Phúc Tấn trong lòng không như vậy nhiều khúc mắc, cái này làm cho hai người đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. ra trông cậy vào không thượng, các nàng tự nhiên muốn khác mưu đừng ra, này trong phủ đầu ngày sau tất nhiên sẽ có rất nhiều tân nhân vào cửa, nếu muốn không bị này đó tân nhân khi dễ, nếu muốn ở trong phủ an độ nửa đời sau, tuy rằng muốn bế lên phúc tấn này đùi vàng. huống chi phúc tấn công đạo cho các nàng vẫn là người trước lộ mặt sự tình, không có gì nguy hiểm, còn có thể làm trong phủ hạ nhân xem trọng liếc mắt một cái, như thế, liền đủ rồi. Người cùng người chi gian là có thể lẫn nhau ảnh hưởng, nói cách khác chính là, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, giống như là một cái xí nghiệp, lao tổng tâm đại, đại bộ phận công nhân cũng sẽ tâm đại, lao tổng để tâm vào chuyện vụn vặt, khả năng đại bộ phận công nhân cũng đi theo để tâm vào chuyện vụn vặt nhi. Nay cũng liền khó trách, tương lai bắt ra đảng sẽ tước tiêm đầu hướng lên trên hướng, dẫn tự không được, lại sửa đẩy một người khác, Dục tú lại sinh đứa con trai. Không ít người đều thấy nàng vui vẻ, giống bảy phúc tấn, lại nghĩ ra được một cái làm buôn bán điểm tử, lôi kéo dục tú một khối nhập bọn, muốn nói chị em dâu nhóm giữa, nhất đối nàng tính tình tính cách, còn thuộc là dục tú, thậm chí liền thân tỉ mội đều phải lui với một bán nơi. Bất quá, trừ bỏ bảy phúc tấn ở ngoài, cùng ngày còn có một người, trên mặt vui sướng giấu đều giấu không được, hơn nữa cự tuyệt đi xem mới sinh ra tiểu A-ca. Tứ tẩu, ngươi nên không phải hoài. Dục tú hỏi, lần trước hoàng tinh trăm ngày hiến thời điểm, bảy phúc tấn chính là cái này phản ứng. Tứ phúc tấn cũng không gạt, rất là vui mừng gật gật đầu, ngại với chung quanh người nhiều, cũng liền chưa nói cảm tạ một loại nói, bất quá, trên mặt thân cận lại là không chút nào che giấu, không màng thân phận giúp đỡ dịch góc chăn, thậm chí để nước trà, đem bảy phúc tấn sống đều cấp đoạt. Dục tú nhìn ra được tới, tứ phúc tấn xác thật là bởi vì lại lần nữa mang thai sự tình vui mừng hỏng rồi. nhiều tử nhiều phúc niên đại nàng loại này người từ ngoài đến nào đó tư tưởng sắc thật là khác loại chút bất quá nàng nhưng không có muốn tùy đại lưu ý tứ loại này thống khổ thể nghiệm hai lần là đủ rồi đến nỗi cái gì mẫu tính quang huy nàng đã có hai cái nhi tử không cần lại nhiều tới một cái mở tiệc chiêu đãi đều là quen biết người lưu giai thị cùng mã giai thị hai người ai cũng không nháo chuyện xấu hoàng tình sinh nhật tự nhiên làm được ổn định vững chắc bất quá cách mấy ngày Chính là tiểu Ca lễ tắm 3 ngày, sau đó chính là Tết trung thu, Tết trung thu qua đi, còn phải chuẩn bị trăng tròn rượu, tóm lại này một tháng liền không có thanh nhàn thời điểm. Dục tú cho dù là ở ở cữ, nên thao tâm vẫn là muốn thao, có một số việc bên người ma ma không thể giúp nàng quyết định, lưu giai thị cùng mã giai thị liền càng không thể. Hoàng tinh sinh nhật tiến có thể không thỉnh cửu ra, nhưng là tiểu Ca lễ tắm 3 ngày liền không được, không chỉ cửu ra muốn thỉnh. Bắt ra cũng là muốn thỉnh, cả đời liền một lần lễ tắm ba ngày, quy mô đương nhiên muốn lớn hơn một chút. Dục tú theo thường lệ là không thể đủ đi ra ngoài đại khách, nữ quyến bên này, thiếp thất từ lưu gia thị cùng mã giai thị ra mặt chiêu đãi vợ cả chính thất còn lại là từ bảy phúc tấn ra mặt chiêu đãi tam phúc tấn cùng tứ phúc tấn cũng có ra tay rút sớn, từ an thân vương phủ hàng tức thành an quận vương phủ lúc sau, tam phúc tấn thu liễm tính tỉnh, thành thật một đoạn thời gian. bất quá sắc phong lương phi thánh chỉ xuống dưới lúc sau tám phúc tấn sắc thật lấy lương phi đương đứng đắn bả. bà bà đãi bất quá đối đãi những người khác thời điểm tính tình lại về tới từ trước vẫn là như vậy lanh lẹ bất quá có 7 phúc tấn tòa chấn, lại có tam phúc tấn cùng tứ phúc tấn hỗ trợ ba vị tẩu tử ra tay tám phúc tấn liền tính là tưởng bừa bãi cũng bừa bãi không đứng dậy nhiều lắm chính là lúc lắc sắc mặt mà thôi chẳng sợ tưởng nói vài câu không đau không ngứa nói Đều căn bản tìm không thấy đối tượng, 9 phúc tấn tự nhiên là cùng nhà mình đường tỷ thân cận, 10 phúc tấn đến nay cũng chưa có thể học giỏi tiếng Hán, cho nên giao lưu thượng cũng tồn tại chướng ngại. Theo lý mà nói, 9 phúc tấn cũng nên hỗ trợ, rốt cuộc kiểu gia cùng ngũ gia là ruột thịt huynh đệ, bất qua ở tới phía trước, kiểu gia cũng đã phân phó 9 phúc tấn không chuẩn xen vào việc người khác. Nếu ngũ ca không hiếm là hắn, Hán tự nhiên cũng liền không hiếm là ngũ ca, này thế đạo. Ai li ai còn sống không được. Ai li ai đều sống được. Cựu gia sụ mặt không chịu cùng chính mình thân ca chào hỏi nói chuyện. Bất quá giận kỳ cũng không thiếu nói chuyện phiếm đối tượng. Đánh quá một vòng tiếp đón lúc sau. liền ngồi ở tứ gia cùng thất gia trung gian. Hai bên đều có thể đáp thượng lời nói. Cùng tứ gia tâm sự hộ bộ cùng hài tử sự tình. Cùng thất gia tâm sự trong kinh thành bắt quái. Có thể nói là thuận lợi mọi bề. Cựu gia nhịn không được lướng mày. Giống như từ ngũ ca dọn ra cung tới lúc sau, nhân duyên chậm rãi liền hảo đi lên, trước kia đại bộ phận thời gian đều không ra tiếng một người, không có gì tồn tại cảm. Cho người ta lưu lại ấn tượng cũng là trung hậu thành thật, nhưng trung hậu thành thật đối hoàng tử A-ca mà nói, cũng không phải cái gì hảo đánh giá, bởi vì vậy ý nghĩa bình thường. Nhưng là dọn ra cung tới lúc sau, ngũ ca rõ ràng nói nhiều, tươi cười cũng nhiều, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy hắn cùng người khác nói giỡn. Cả người thật giống như so với phía trước nhiều vài phần sinh khí, tự nhiên cũng liền không giống phía trước như vậy không có tồn tại cảm, bất quá, tính tình cũng biến đại. Phía trước khi nào bỏ xuống quá hắn, chính là hiện giờ đâu, đầu tiên là không để ý tới hắn, sau đó liền hoàng tình sinh nhật tiến đều không mời hắn. Giận đường trong lòng trừ bỏ phẫn nộ, còn có chút sợ hãi, ngũ ca phía trước đối hắn thật khá tốt, hắn sở dĩ cùng bát ca thân thiết hơn. cũng là vì cùng bắt Ca ở chung thời gian trường. Hơn nữa bắt Ca có tài năng, có trí khí, mấu chốt là làm người xử sự thật liền giống như khiêm khiêm quân tử giống nhau. Mỗi một câu, mỗi một sự kiện, đều có thể thỏa đáng đến nhân tâm đi. Cho nên giữa hai bên, hắn trong lòng khó tránh khỏi sẽ thiên hướng bắt Ca, nhưng là đồng thời hắn cũng rõ ràng, nếu có một ngày hắn gặp nạn, trừ bỏ thập đệ ở ngoài, sẽ mạo hiểm giúp hắn nhất định là ngũ ca, mà phi bắt Ca. Cứ việc Ngũ Ca khả năng thật sự không thể giúp gấp cái gì. Dẫn đường tính tình có đôi khi còn rất hiếu thắng, đặc biệt là ở tự mình thân ca trước mặt, cho nên chẳng sợ hối hận, lúc này cũng không nghĩ vấn hồi, như cũng ngạnh cổ cùng hắn Ngũ Ca đơn phương dùng mình. Tiểu hai tử ấu chí tâm tư, giận Kỳ cũng không có quản, phía trước chính là ngạch nương quá sủng cửu đệ, cho nên cửu đệ mới có thể như vậy. Thiên chân ấu chí, đương nhiên, hắn không phủ nhận cửu đệ thông minh có tài. Chẳng qua đầu góc linh thông không linh thông là một chuyện, tính tình như thế nào lại là một chuyện khác nhi. Bắt ra nhưng thật ra cười khuyên giận đường vài câu, bất quá những câu đều không ở điểm tử thượng, giận đường lánh bát ca tình, bất quá cũng không có muốn thay đổi chính mình thái độ, càng không có muốn cùng ngũ ca thỏa hiệp hòa hảo y tứ. mươi 54 Lễ tắm ba ngày qua đi không mấy ngày, đó là tiết trung thu, tuy rằng bánh trung thu ra tuyết cách làm đã thịnh hành quyền quý vọng. Rất nhiều trong phủ đều sẽ làm, ngự thiện phòng thậm chí cố ý phái người tới ngũ đối lạc phủ hỏi qua, hơn nữa nghiên cứu gia tân nhân, bất quá mọi người đều cho rằng chính tông nhất bánh trung thu gia tuyết vẫn là xuất từ ngũ đối lạc phủ. Cho nên chẳng sợ cách làm đã không còn mới mẻ độc đáo, ngũ đối lạc phủ năm nay vẫn cứ đem bánh trung thu gia tuyết làm quà tặng trong ngày lễ một bộ phận, lại tỉnh một bộ phận bạc. Muốn nói tính toán tỉ mỉ. Dục tú tự giác tử cấm thành trung không ai có thể so sánh được với nàng, phải biết rằng năm đó nàng chính là có thể sử dụng 300 đồng tiền căng quá 2 tháng rưỡi người, an đất đều không đủ để hình dung lúc ấy sinh hoạt thảm đạm. Bất quá hiện tại, có tiền có nhàn có quyền, dục tú cảm thấy chính mình trong tay đầu đã tùng rất nhiều, hẳn là không tính là bùn xỉn. Kinh thành trung xác thật không có nói ngũ phúc tấn bùn xỉn đồn đãi, bất quá cũng không ai nói nàng hào phóng là được, cái gọi là đồn đãi. Chuyên đều là vạn chúng chú mục một ít người, tỉ như thái tử gia, quyền cao trước trọng, quốc tri trước quân, mặc cho ai cũng xem nhẹ không được hán, tỉ như tám phúc tấn, có thể làm hội diễn, ý tưởng thanh kỳ, cách làm càng thanh kỳ, cũng sẽ không bị người xem nhẹ. Nhưng là giống dục tú cùng giận kỳ như vậy, giống như trời sinh liền không có tồn tại cảm, trời sinh liền sẽ tự động hạ thấp chính mình tồn tại cảm, tục xưng người qua đường giáp. bất quá như vậy cũng đều không phải là là không có chỗ tốt, ít nhất trên người tiểu tì vết không dễ dàng bị nhìn ra tới, lấy ra tới. mang thai sinh con mang đến chỗ tốt chính là mang thai thời điểm, an tết không cần tiến cung dập đầu, ở cữ thời điểm, tết trung thu cũng không cần tiến cung thỉnh an an tiệc, có thể ở nhà mình trong phủ đầu thoải mái dễ chịu nằm. bất quá làm một cái không thiếu bị đói quá bụng đồ tham ăn, ở trung thu ngày hội ở cữ. Thật là một kiện phi thường tàn khốc sự tình. Tiết Trung Thu buổi tối, át không thể thiếu thức ăn chính là con cua, công cua ăn gạch cua, mẫu cua ăn gạch cua. Quyền quý nhà cũng đem ăn cua chuyện này làm được cực hạn. Nghe nói mỗi phùng ngày mùa hè đẻ trứng mùa, thành thục giống cái con cua giống nhau đều là ở chỗ nước cạn thượng đẻ trứng. Chờ đến thủy triều xuống thời điểm, ánh mặt trời trực tiếp chiếu xạ ở chỗ nước cạn thượng, chỗ nước cạn độ ấm lên cao, thưa cua liền sẽ dần dần biến thành kim hoàng xác cũng chính là cái gọi là mỡ vàng cua. Nghe nói không sai biệt lắm muốn một trăm chỉ cao cua mới có thể sản xuất một con mỡ vàng cua, mà mỡ vàng cua cũng đúng là trung thu trong yến hội chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chưng thuộc lúc sau nhan sắc ở màu đỏ cùng màu vàng chi gian, toàn thân có thể thấy được màu vàng dầu trơn, tùy tiện cắn một ngụm, liền hương khí bốn phía. trừ bỏ mỡ vàng cua ở ngoài, cua lớn cũng thuộc về chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bất quá bình dân ăn không nổi cua lớn. Ở cung đình cùng quyền quý nhà liền thuộc về cực kỳ bình thường nguyên liệu nấu ăn, tỉ như nói gạch cua túi, túi liền hóa trang tử là không sai biệt lắm, đều là dùng da mặt bọc nhân, bất đồng địa phương là, bánh bao yêu cầu đem ra mặt bao khẩn, nhưng túi lại không cần, là một bộ phận nhân trực tiếp lỏa lổ, liền cùng xíu mại giống nhau. Mà cái gọi là gạch cua túi, chỉ là cua lớn liền yêu cầu 30 chỉ, trung thuộc lúc sau chỉ lấy cua ti dự phòng, trừ bỏ cua lớn ở ngoài. còn cần thịt heo sống, trứng vịt hoàng, hoa tiêu phấn, tiêu say trở một loạt gia vị, sau đó dùng một chương bánh phở bao ở trưng thủ. Không nói đến đầu bếp đối với dùng lượng cùng hỏa hậu nắm chắc cần phải có nhiều tinh chuẩn, đơn nói này đó nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải bình dân có thể ăn đến thời, đương nhiên mặc kệ là mỡ vàng cua, vẫn là dùng cua lớn làm thành gạch cua túi đều là cực mỹ vị. Hán triều tư mã tương như từng nôn, có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng. Mỹ thực liền giống như Mỹ nhân giống nhau, đồng dạng có làm người thấy chi không quên, tư chi như cuồng mị lực. Dục tú cũng là như thế, hung chi cua lớn cũng liền thôi, chẳng sợ tới rồi tháng 10 cũng còn có thể ăn đến, nhưng mỡ vàng cua thứ này cũng chính là ở 8 tháng phân có thể ăn. Đáng tiếc, cua có hàn tính, nguyên bản nữ tử liền không thể nhiều thực, đó là nam tử ăn cua thời điểm đều phải xứng với khưng giấm. Hướng chi, dục tú còn ở ở cứ liền tính là có linh tuyển thủy, cũng không dám không quan tâm. Bất quá, giận kỳ liền không có phương diện này băn khoăn. Hôm nay chưng hai chỉ mỡ vàng cua, ngày mai ăn một con bách hợp vịt. Tất cả đều là tính lạnh chi vật, tất cả đều không phải Dục tú hiện tại có thể ăn đồ vật. Bất quá giận kỳ đảo không phải cố ý, mà là tiết như thế. Lúc nào tiết ăn cái gì đồ vật, hiện giờ còn có mấy ngày liền tiết xử thử, thời tiết truyền lạnh. Mùa thu táo khí nhập thể, vì phòng ngừa thu táo đả thương người, liền phải ăn một ít tư âm nhuận táo đồ ăn, này đó thưởng thức. Phòng bếp đầu bếp đều biết, nếu chủ tử không chỉ ý gọi món ăn nói, tiêu trình lên đi chính là này đó ứng hòa mùa đồ ăn. Nay đã có thể khổ dụng tú, cũng không biết vị này ra có phải hay không nhân cơ hội trả đũa trừ bỏ tiết trung thu cùng ngày muốn vào cung ở ngoài, còn lại thời gian, một ngày hai cơm đều là cùng nàng ngồi cùng bàn mà thực. Nhân gia ăn gạch cua, nàng ăn lòng đỏ trứng, nhân gia ăn bổ thiêu cá trình, nàng ăn hầm cá trích, nhân gia ăn quải lò vịt nướng, nàng uống bỏ thêm đường đỏ gạo cây cháo. Thật là vô pháp nhẫn, Dục tú vài lần nói bóng nói gió, nhân gia lăng là đường không nghe thấy, hoàng tinh cũng là học theo, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, nhưng là có thể ăn đồ vật đã rất nhiều, liền tính gạch cua, gạch cua không thể đụng vào, nhưng là nhân gia trưng chứng là đặt ở cua sắt trưng. Cùng bạch trứng luộc không phải một cái hương vị, càng không phải một cái cấp bậc. Ngươi liền không thể mang Hoàng Tinh đi tiền viện dùng bữa sao. Dục tú không chút khách khi nói, thật là không thể nhịn được nữa, người này mấy ngày hôm trước còn cùng nàng phun tảo cửu đệ hấu trĩ, rõ ràng hai anh em giống nhau hấu trĩ được không. Rốt cuộc đem phúc tấn cấp cho bao, giận kỳ nỗ lực ngăn chặn dơ lên khỏe môi, ngươi không nói sớm. Nàng phía trước nói còn chưa đủ rõ ràng sao, dục tú hít sâu, ta hiện tại nói. Còn không chạy nhanh làm người đem bát bảo vịt đóng gói mang đi, nay phát mùi hương khí thật là người. Chịu không nổi. Khu khu. Giận kỳ tay cầm thành nắm tay che lại khoe miệng, làm bộ ho khan tới ngăn chặn ý cười. Quả nhiên tạc mao phúc tấn càng có sinh khí một ít, không giống đại bộ phận thời gian. Liền cùng tiêu cưới ngựa xem hoa quần chúng giống nhau, lòng đang mặt trên phủ, căn bản không bông xuống. Dục tú hoa một bụng hỏa, nhịn không được hướng về phía giận kỳ mắt trợn trắng, ra. Ngươi lại không cho người đem ngươi đồ an dịch đến tiền viện đi, ta liền. Phân phó người dịch. Không cần dịch đến tiền viện, ra mang theo hoàng tinh đi sườn thính dùng nữa, chờ lát nữa lại qua đây bồi phúc tấn. Giận kỳ nhịn không được dối tay cấp muốn phúc tấn thuận một thuần bao, Đáng tiếc mới vừa đụng tới tóc, đã bị Dục tú tránh thoát đi, nàng mười mấy mặt trời lặn có tẩy quá mức, chẳng sợ dung ngữ khăn cọ qua, cũng nên bóng nhây, chính mình đều không nghĩ chạm vào, nếu là người khác chạm vào nói. Thật sự, quá ác hàn. Giận kỳ dường như không có việc gì thu hồi tay, bế lên hoàng tinh, xoay người đi ra ngoài, bất quá vừa mới xoay người lại thời điểm, trên mặt ý cười liền không hề che giấu. Dục tú nhịn không được kéo kéo trên tay bạch khăn, tơ lụa làm thành khăn không thế nào rắn chắc, bất quá thoáng dùng một chút lực, liền xả thành hai nửa. Này đó là linh tuyền thủy một cái khác tệ đoan, lúc đầu còn không cảm thấy, dùng nhiều liền sẽ phát hiện. Linh Tuyền thủy trừ bỏ tăng cường thể chất ở ngoài, còn sẽ khiến người sức lực biến đại, tựa như tứ gia, nguyên bản chỉ có thể đủ kéo ra bốn lực nửa cung, hiện giờ lại có thể kéo động bảy lực cung tiễn, hoàng tinh sức lực cũng muốn so cùng tuổi tiểu hài tử lớn hơn nữa. Dục tú dùng để uống linh Tuyền thủy thời gian càng dài, lượng càng nhiều, đặc biệt là mang thai trong lúc, vì bảo đảm nàng cùng bảo bảo thân thể khỏe mạnh, không tránh khỏi muốn so ngày thường đa dụng một ít. thế cho nên hiện tại có chút thời điểm đều khống chế không được chính mình sức lực nay đã không phải điều thứ nhất bỏ mình khăn nếu không phải nội vụ phủ mỗi năm cấp vải dệt đủ nhiều chỉ là cầm lụa liền có năm thất trừ cái này ra còn có cung lụa lộ lụa dệt kim trăng rèn lóe rèn sa hàng tế cao lệ bố tam tuyến bố mao thanh bố thâm lam bố vải thô như vậy mênh mông một tầng lớn mỗi năm nàng liền một nửa đều không dùng được chỉ có thể ở nhà kho đè nặng, cho nên cũng liền sẽ không đau lòng một cái khăn. Lưu giai thị là chắc phúc tấn, mỗi tháng phân lệ tự nhiên không bằng nàng nhiều, bất quá giống này đó vải vóc cùng son phấn không sai biệt lắm có nàng một nửa. Dục Tú thật sự tưởng không rõ như thế nào còn sẽ không đủ dùng. Vừa qua khỏi song tết trung thu, Dục Tú tiểu nhi tử còn không có trang tròn đâu, thậm chí liền nhũ danh cũng chưa thương lượng hảo, Khang Huy liền muốn khởi giá bắt tuần, điểm thẳng quân vương, tứ bối lạc Ngũ đối lạc, còn có thập tam gia cùng nhau tùy giá. Đại khái ngũ đối lạc phủ tam A ca trăng tròn bất mãn nguyệt, khang hy cũng không có để ở trong lòng, cho nên cũng căn bản là không suy xét lao ngũ cái này đường A mã người có nghĩ hiện tại liền đi theo đi bắc tuần. Bất quá, thánh mệnh có trái, huống chi lần này làm giận kỳ tùy giá là năm trước cũng đã định ra sự tình, dễ dàng sửa không. Bởi vì hoàng thượng không thiếu bắc tuần, hơn nữa hiện giờ quốc khố tuy rằng không tràn đầy. nhưng cũng không giống phía trước như vậy căng thẳng rốt cuộc mấy năm nay nội vụ phủ chính là tỉnh ra tới một tuyệt bút bạc cho nên chuẩn bị công tác làm được thực mau cũng chính là mấy ngày thời gian mà thôi dận kỳ phải bỏ xuống phúc tấn cùng nhi tử tùy giá bắt tuần gia tuy rằng không ở trong phủ bất quá tam a ca chăng tròn rượu nên làm vẫn là muốn làm gia đã tam ca nói qua đến lúc đó làm tam tẩu lại đây giúp đỡ một phen dận kỳ cuối cùng là dài quá một hồi tâm Theo lý mà nói chuyện này làm tứ tẩu hỗ trợ càng thích hợp, rốt cuộc hắn cùng tứ ca cùng tồn tại hộ bộ, quan hệ muốn càng thân cận một chút, chẳng qua tứ tẩu hiện giờ mang thai, rất là không có phương tiện, tự nhiên cũng liền không hảo lại phiền toái tứ tẩu. Còn kém năm ngày, dục tú liền phải ở cự xong lúc này kỳ thật đã sinh long hoạt hổ, nửa điểm đều không cảm thấy một cái trăng tròn rượu còn cần người giúp đỡ, bất quá khó được giận kỳ có này phân tâm, nàng không riêng không thể cự tuyệt. Còn phải nhiều hơn, cổ vũ mới được, nếu là ngày sau mọi chuyện đều có thể như vậy thỏa đáng, kia mới hào đâu. Vậy cảm tạ ra, bất quá, tiểu nhi tử nhũ danh tổng muốn định ra tới. Tổng không thể vẫn luôn dùng tiểu nhi tử, tam á ca này đó làm xưng hô. Toàn gia đặt tên phế, ai cũng chưa trông cậy vào, hai người đã cân nhắc hai mươi mấy thiên, đến bây giờ còn không có định ra tới. Hoàng tinh nhũ danh là Phước Hoa, này tiểu nhân cùng hoàng tinh là ruột thịt huynh đệ. Nhũ danh tự nhiên cũng muốn theo bài xuống dưới. Phúc thọ cùng thọ hoa, này hai cái ngươi tuyển một cái. Giận kỳ bất chấp tất cả, hắn thật sự là nhớ không nổi cái khác càng thuận miệng càng có ngụ ý nhũ danh. Nếu là khởi nhũ danh chuyện này Hoàng A Mã cũng có thể bao qua đi. Vậy là tốt rồi, không ai so Hoàng A Mã càng am hiểu đặt tên. Xem bọn họ này đó Hoàng tử A ca tên liền biết, không có một cái đơn giản tự, nhìn khiến cho người cảm thấy có nội hàm, có ngụ ý. Thư đọc đến ít người, cũng không nhất định có thể nhận toàn này đó tự. Đây chính là thân nhi tử, dục tú tử vóc dáng thấp rút tướng quân, kia vẫn là phúc thọ. Thọ hoa là cái quỷ gì, chỉ là từ trong miệng nói ra liền cảm thấy khó đọc. mươi 55 Thả không đề cập tới phúc hoa cùng phúc thọ này hai đứa nhỏ lớn lên về sau, có thể hay không ghét bỏ chính mình nụ danh, dù sao hiện tại dục tú cùng giận kỳ đều rất ghét bỏ. đặt tên phế không đại biểu liền không có thưởng thức trình độ, chẳng qua, này liền giống đồ tham ăn không nhất định có làm mỹ thực tay nghề giống nhau, trông cậy vào chính mình nói, vậy chỉ có thể căng ra đầu đi xuống nước. Cũng may, nhũ danh thứ này, người ngoài không biết, trong phủ hạ nhân cũng kêu không được, biết hơn nữa có thể kêu này hai đứa nhỏ nhũ danh cũng chỉ có ba người, giận kỳ, dụ tú, nghi phi nương nương, cho nên chẳng sợ nhũ danh xác thật chẳng ra gì, cũng không thương phong nhã. Dục tú còn không có ở cữ xong đâu, Dận kỳ cũng đã tùy giá bắc tuần, ngại với Hoàng A mã uy hiếp, này dọc theo đường đi đều chỉ có thể cưỡi ngựa, bất quá ít nhất cũng là chú ý kỹ xảo, này dọc theo đường đi bụi đất phi dương, không thể đi ở đội ngũ cuối cùng, nói cách khác, nếu không nửa ngày công phu, trên người liền sẽ tràn đầy bụi đất, càng không thể đi ở đội ngũ trung gian, nếu không nói, tầm nhìn trong vòng phần lớn là an nhàn thoải mái xe ngựa, khó tránh khỏi sẽ trong lòng đầu không cân. Bằng, hơn nữa vẫn luôn bảo trì như vậy thông thả tốc độ đi trước, đã không thể xuống ngựa nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng không có so khoái mã đi trước khi sóc này thiếu một ít. Cho nên giận kỳ vẫn luôn là đi ở đội ngũ trước nhất đầu, huynh đệ mấy cái không thiếu đua ngựa, chờ thoát ly đội ngũ khoảng cách khá xa lúc sau, lại từ trên lưng ngựa xuống dưới chờ quyền cho là nghỉ ngơi. Thập tam gia tuy rằng niên thiếu, bất quá ở cưới ngựa bắn cung thượng lại là một phen hảo thủ. tứ bối lạc gần nhất cưới ngựa bắn cung công lực cũng là tiến bộ vượt bậc, giận kỳ lại là xếp hạng này hai người đằng trước, nguyên bản thân thể tố chất liền không tồi, cùng 13 so cũng chiếm lớn tuổi tiện nghi, hơn nữa dính phúc tấn quang, dùng để uống không ít linh tuyển thủy, hơn nữa này gần một năm không ngừng luyện tập, cho nên thật đúng là liền so tứ bối lạc cùng thập tam gia cường ra một đoạn. Tới, bất quá lại cường cũng so bất quá thẳng quân vương, vị này ở chính vụ thượng là thúc ngửa không kịp thái tử. nếu không phải chiếm trưởng tử tên tuổi hơn nữa minh châu duy trì thật đúng là không thể ở trên triều đỉnh cùng thái tử ra địa vị ngang nhau chẳng sợ khang hy cố ý thúc đẩy cũng là giống nhau bất quá ở cưỡi ngựa ban cung giác đấu này đó võ học thượng thẳng quận vương xác thật có thể lực gáp chúng huynh đệ khang hy ngay từ đầu còn có hưng thú làm người hồi bao bốn vị hoàng tử tình hình chiến đấu bất quá hai ba lần lúc sau cũng liền không có hứng thú bởi vì xếp hạng cơ hồ là cố định Đầu tiên là thẳng quân vương, lại là ngũ bối lạc, tứ bối lạc, cuối cùng mới là thập tam A-ca. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, lao ngũ sẽ lót đến đâu, rốt cuộc năm trước đi tuần thời điểm, lao ngũ chính là liền mã đều không muốn đi, vào đông xuống ngựa thời điểm, thậm chí ngã xuống nguy bị thương chân, cho nên đối với lao ngũ cưỡi ngựa bắn cùng, hắn là thật không ôm quá lớn hy vọng, không thành tưởng cư nhiên áp qua lão tứ cùng lao 13, đó là cùng lão đại so sánh với. Cũng không có bại rất nhiều. Ai, đứa nhỏ này, khang hy khó được có một chút ái náy. Lao ngũ tuy rằng không phải hắn cố tình dưỡng phế, nhưng là thật không như thế nào quản quá. Có thể nói ở làm nghi phi đem lão ngũ ôm cho thái hậu thời điểm. Liền trên cơ bản quyết định đứa nhỏ này ngày sau không có khả năng xuất sắc, chỉ có thể bình thường cả đời. Giận kỳ thật đúng là không biết hắn Hoàng A Mã sẽ có hổ thẹn loại đồ vật này. Bất quá, bỉ chi thách tín, nô chi mật đường. Hắn nhưng thật ra cũng không cảm thấy chính mình nhân sinh nơi nào không tốt, so với thái tử thường xuyên nơm nớp lo sợ sinh hoạt, hắn cảm thấy chính mình sinh hoạt mới là càng tốt. Dục tú ở cứ cũng không có ngồi đầy toàn bộ nguyện, gần nhất là nàng thân thể sắc thật thực hảo, thứ hai phúc thọ trăng tròn rượu yêu cầu chu bị, tam tới cũng thực sự là quản không được chính mình này há mồm. Là một cái có chi ăn biến mỹ thực người, bị bắt chỉ có thể ăn một ít thanh đạm đồ ăn, vẫn là ở tam tháng. Cái này thừa thải mỹ thực tháng, vậy càng làm cho người không thể đủ chịu đựng Đương nhiên, ở dục tú trong mắt, một năm 12 tháng phân tất cả đều thừa thải mỹ thực, các có đặc sắc, cái nào đều không thể vứt bỏ. dục tú ở cứ chỉ ngồi 28 thiên, bất qua ở thứ 26 ngày thời điểm, cũng đã ở an bài ở cứ song sau thức ăn, buổi sáng rất là đơn giản, chủ đồ ăn chính là một đạo bách hợp vịt mà thôi, đem rửa sạch sẽ bách hợp phóng tới vịt bụng giữa. xối thượng rượu vàng cùng muối tinh sau đó đem vịt đầu cũng ốn lượn đến vịt bụng giữa dùng tuyến đem vịt thân chất lao trương nấu chính chủ hai cái canh giờ trở lên mới có thể làm thịt vịt tô lạ ngon miệng cho dù là tới rồi thanh triều dục tú cũng là vẫn luôn kiên trì cơm sáng muốn ăn được cơm chưa muốn ăn no cơm chiều muốn ăn thiếu nguyên tắc cho nên không riêng một ngày ăn tăng cơm hơn nữa cơm chưa đặc biệt phong phú đầu tiên chính là bát bảo vịt món này nàng đã thèm hai mươi mấy ngày Tám tháng không ăn vịt, tổng cảm giác thiếu điểm cái gì? Trừ cái này ra, còn có vị hoang thiêu vây cá, tổ hiến lát phì vịt, vịt hỏa hơn trên dính đoàn, tao vịt, cùng với vị canh, không sai biệt lắm xem như một bản toàn vịt hiến, mỗi một đạo đồ ăn đều cùng vịt có quan hệ. Có thể nói, ăn thịt vịt cơ hồ đã trở thành dục tú này một tháng chấp nghiệm. Ngũ đối lạc phủ đầu bếp cũng coi như được với là kiến thức rộng rãi, đừng nói phúc tấn kêu một bản toàn vịt hiến. Đó là kêu một bản toàn đậu hủ yến, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bị dọa ngất xịu đi, nhiều lắm chính là nhiều tống cổ vài người đi xây đậu hủ mà thôi. Bất quá, vị khẳng định sẽ không nhẹ dưỡng, thôn trang bên trong có rất nhiều, chẳng sợ trong phủ không đủ dùng, trực tiếp làm người đi thôn trang thượng kéo là được. mươi 56 Phúc Thọ trang tròn rượu, không riêng Tam Phúc Tấn trước tiên một ngày lại đây hỗ trợ, Bảy Phúc Tấn cũng lại đây, ba người cùng nhau chủ tính chung ăn bài. bất quá một canh giờ công phu không sai biệt lắm cũng đã an bài thỏa đáng các quản sự có từng người muốn phụ trách sự tình lưu giai thị cùng mã giai thị lần này cũng sẽ phụ trách một bộ phận dục tú nhưng thật ra cũng không bên ý tứ người không phạm ta ta không phạm người nếu nhân ra không tìm phiền thoái nàng cũng vui cấp phương tiện có thể là giận kỳ trước tiên dặn do quá nguyên nhân trăng tròn rượu cùng ngày tại tiền viện chiêu đãi khách nhân chính là tam bối lạc thả không đề cập tới cửu gia trong lòng cảm thụ như thế nào. Thái tử ra xác thật có vài phần hụt hông nhi. ở hàng tước kia chuyện phát sinh phía trước, Lao Tam chính là đi theo hắn, không thể so hiện giờ Lao Tư kém cái gì, thậm chí muốn càng thân cận vài phần. Lao Tư dù sao cũng là hiếu ý nhân hoàng hậu con nuôi, chẳng sợ không có sửa ngọc điệp, cũng muốn so. Lao Tam xuất thân tôn quý, khó bảo toàn sẽ không nổi lên bên tâm tư. Chuyện xưa như mây khói, Thái tử ra ưu sầu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bồi thái tử phi ở ngũ đối lạc phủ lộ lộ diện, liền một người trước tiên đi rồi, Hoàng A Mã Bắc tuần, hiện giờ hắn là giám quốc người, chẳng sợ đại sự lấy không được chủ ý, nếu không đoạn phái người đi hỏi Hoàng A Mã, việc nhỏ nhi cũng đủ quấy nhiễu người. Giám quốc việc vốn là không dễ dàng làm, hùng chi Hoàng A Mã còn không thế nào tín nhậm hắn, tuy rằng mang đi thẳng quận vương, lại để lại lao bát tới chế hành hắn. Sợ hắn nương giám quốc một chuyện mở rộng chính mình thế lực Bất quá Suốt ngày dưỡng ưng cũng sẽ bị ưng mùa mắt Từ Hoàng A Mã Ly Kinh lúc sau lao bắt liền bắt đầu ngầm dở trò Thẳng quận vương sợ là dưỡng hổ vì hoạn Cứ việc có mang Tứ Phúc Tấn cũng vẫn là mang theo Hoàng Huy lại đây Tiểu gia hỏa hiện giờ khỏe mạnh kháo khỉnh Đã không giống nửa năm trước kia như vậy ốm yếu Bất quá Tứ Phúc Tấn hiện giờ khí sắc nhưng chẳng ra gì Bởi vì mang thai quan hệ cũng không có hướng trên mặt mạt phấn mặt, cho nên vàng như nến sắc mặt làm người xem đến rõ ràng, hơn nữa cả người còn gầy ốm vài phần. Tứ tẩu hiện giờ có thai, nên ở nhà nghỉ tạm mới là, tiểu hai tử trăng tròn rượu bất quá tới tham gia cũng không có gì, về sau nhật tử còn trường đâu, chờ tứ tẩu trong bụng cái này tiểu hai nhi sinh ra tới, hai người còn có thể ở một khối chơi. Dục tú vội lôi kéo tứ phúc tấn ngồi xuống, Người khác mang thai đầu mấy tháng luôn là muốn gầy ốm vài phần, duy độc nàng, hai lần đều là ăn trâu tròn ngọc sáng. Cũng may lúc này đây có điều tiết chế, không làm nàng lại béo thành phía trước 160 cân bộ dáng. nói cách khác, lại muốn ăn cỏ giảm béo. Tứ phúc tấn cấp thái tử phi, đại phúc tấn cùng tam phúc tấn thấy lễ, lúc này mới ổn định vững chắc ngồi xuống, chẳng sợ chị em dâu nhóm ở chung lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy phân cảm tình. không đến mức đi quá nghiêm khắc một cái thai phụ cần thiết chào hỏi, Huống chi này nguyên cũng không phải cái gì quan trọng trường hợp, không cần thiết chú ý nhiều như vậy. Bất quá tứ phúc tấn từ trước đến nay trọng quy củ, khi nào đều sẽ không chậm trễ, dục tú tuy rằng cảm thấy như vậy cách sống rất mệt, bất quá cũng không thể không bội phụ, quả nhiên, không phải người một nhà không tiến ra môn, tứ gia tính tình đoàn chính cẩn thận, tứ phúc tấn cũng đồng dạng, đại khái cũng chỉ có người như vậy. mới có thể đủ làm tứ ra vợ cả. Tứ Phúc Tấn nôn ngén phản ứng so dục tú trong tưởng tượng còn muốn đại, cứ việc nàng đã trước tiên làm người đem thức ăn chay bại ở Tứ Phúc Tấn trước mặt, nửa điểm không thấy thức ăn mặt, bất quá tuy là như thế, Tứ Phúc Tấn vẫn cứ không phải thực thoải mái, tuy rằng không có đương trường nôn mửa, nhưng là cũng dùng khăn che miệng lại, đứng dậy vì chính mình thất lễ cáo tội. Dục tú chạy nhanh mang Tứ Phúc Tấn đi hậu hoa viên tiểu đỉnh tử thượng thông khí, tứ tẩu, ngươi trước từ từ. trong phủ lang trung lập tức liền tới đây. Không cần, ta này một tháng đều phun thói quen, nên dùng biện pháp đều dùng, liền thái y đi cũng chưa biện pháp, liền không cần làm lang chung lại đây. Ngày hôm qua tình huống không tồi, ta còn tưởng rằng hôm nay cũng có thể chống đỡ đâu, không thành tưởng, nhưng thật ra cho ngươi thêm phiền thoái. Tứ phúc tấn hơi mang vải phần ấy náy, hôm qua một ngày cũng chưa phun, lại còn có uống lên hai chén cháo trắng, liền cho rằng hôm nay cũng có thể đâu. Sớm biết rằng, nàng liên không tới, cũng miễn cho thêm phiền Dục tú rất là không thể đủ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng nghĩ không ra cái gì khai vị đồ vật tới. Ở nàng nơi này căn bản là không cần khai vị đồ ăn, hoặc là mọi thứ đều có thể khai vị. Ăn quả mơ có thể chứ. Ngọn ý nhi này toàn không lưu thu, hẳn là sẽ không làm người nổ ra. Bốn bề vắng lặng, tứ phúc tấn nửa ỉ ở làn căn thượng, cảm giác đã thoải mái nhiều. Ăn quả mơ nhưng thật ra sẽ không phun, nhưng quả mơ cũng không thể đường cơm ăn. Nhiều lắm chính là uống cháo trắng thời điểm, ăn nhiều thượng mấy viên mà thôi, miễn cho liền cháo trắng đều phun đi lên. Lại nói tiếp nàng thật đúng là hâm mộ ngũ đệ muội. dân gian có câu nói chưa nói sai, có thể ăn là phúc. Ăn quả mơ sẽ không phun, dục tú nhưng thật ra có chủ ý, ta nhưng thật ra biết giống nhau thức ăn là dùng quả mơ làm, tứ tẩu ngươi ở chỗ này từ từ. Ta đây liền đi phân phó phòng bếp người. Không cần như vậy phiền thoái, trong phòng nhiều người như vậy còn chờ ngươi đâu. Này nếu là ngày thường nói cũng liền thôi, hôm nay dù sao cũng là tiểu a ca chẳng chọn rượu, dục tú làm chủ nhân ra theo lý mà nói là không nên ly chàng, càng không thể rời đi lâu lắm. Không có việc gì, có tam tẩu cùng thất đệ muội giúp ta chiều ứng đâu. Dục tú xua xua tay, làm cho thái tử phi cùng đại phúc tấn mặt nhi. Nàng cũng không tin có người dám làm sự tình Dục tú nghĩ tới thức ăn là cam lộ bánh Phương Bắc rất ít ăn cái này Bất quá nàng lại là làm người giá cao thỉnh Vài vị phía nam đầu bếp tới trong phủ Này cam lộ bánh chính là trong đó Một vị kính đi lên Này cam lộ bánh này đây bột nếp Đường trắng Thanh mai ti là chủ liêu Bất quá này chỉ là cơ bản nhất cách làm Ở cam lộ bánh cơ sở thượng Có thể tăng thêm nhân Giải đường xương hoặc là hạt mè Dục tú thích nhất đó là quả vải cam lộ bánh, dùng quả vải làm nhân, sau đó lại ở bánh thượng vải lên đường xương. Bất quá, tứ phúc tấn hiện giờ tình huống đặc thù, dục tú tự nhiên không thể dựa theo chính mình khẩu vị tới, phân phó phòng bếp làm chính là đơn giản nhất cam lộ bánh, không có nhân, cũng không có mặt khác hướng lên trên giải đồ vật, bất quá như vậy mới có thể lớn nhất trình độ thượng giữ lại thanh mai hương vị, chỉ mong tứ phúc tấn có thể nuốt trôi đi. Phong bếp người đại khái là cảm thấy đơn giản cam lộ bánh không có cách nào thể hiện bọn họ trung nghệ, cho nên chẳng sợ dùng liêu cực giản, nhưng là ở điểm tâm đa dạng cùng bãi bản thượng lại là hoa công phu. Nho nhỏ cam lộ bánh bị tạo thành tiểu động vật bộ dáng thỏ con, tiểu lão hổ, tiểu mã, tiểu con nhím, tuy rằng không có tô màu, nhưng là một đám nhìn qua ngây thơ chất phác, rất là đáng yêu. Tứ phúc tấn đều có chút luyến tiếc ăn, nàng không phải chưa thấy qua như vậy tay nghề. Chỉ là từ trước đến nay không thế nào ở ăn trên giới công phu, cũng không như thế nào lưu ý quá, thậm chí ngày thường rất ít gọi món ăn, tất cả đều là làm phòng bếp chiếu phân lệ thượng đồ ăn. Tuy nói một năm bốn mùa thức ăn bất đồng, bất quá hàng năm như thế, lại là tinh xảo đồ vật, cũng không cảm thấy có cái gì, huống chi phòng bếp phân lệ đồ ăn, mặc dù là mỹ quan, kia theo đuổi cũng là đoan chính đại khí. Không phải này một mâm nho nhỏ cam lộ bánh, khờ hàm khí. Thập phần thú vị, nếu là Hoàng Huy ở chỗ này nói, đại khái sẽ so nàng càng thích. Cam lộ bánh chủ liêu chính là thanh mai ti, tứ tẩu ngươi nếm thử. Gạo nếp nguyên bản liền không có gì đặc biệt hương vị, tự nhiên không ảnh hưởng thanh mai ti hương vị. Tứ Phúc tấn cầm một cái ở trên tay, xông vào múi thanh mai vị, rất là thoải mái thanh tân, một chút đều không cho người cảm thấy dầu mỡ cùng ghê tởm, ăn đến trong miệng, cũng là miệng đầy thuộc về thanh mai toan mùi vị, trong đó lại hỗn loạn nhàn nhạt ngọt. Hai khối cam lộ bánh xuống bụng, tứ phúc tấn một chút muốn phun ý tứ đều không có, ngũ đệ muội lo lắng, thứ này xác thật không tồi. Này cam lộ bánh tuy rằng cùng thanh mai hương vị không sai biệt lắm, bất quá cùng thanh mai nhưng không giống nhau, ngọn ý nhi này là có thể bọc bụng, chỉ có đem lương thực ăn đến trong bụng đi, trong bụng hài tử mới có thể dưỡng đến hảo. Tứ tẩu khách khí, ta cũng chính là đột nhiên nghĩ tới, bất quá nếu này cam lộ bánh hữu dụng, ta khiến cho đầu bếp đem phương thuốc viết xuống tới. Tứ tàu hôm nay trở về thời điểm mang đi, đây là phía nam người quán ăn đồ vật, phương thuốc nhưng thật ra không thế nào hiếm lạ, chính là kinh thành bên trong ít có ăn cái này người thôi. Dục tú cũng không có kể công, này xem như đánh bậy đánh bạ, cam lộ bánh đều không phải là là nhiều chân quý đồ vật, nguyên liệu nấu ăn đơn giản, thực đơn liền càng đơn giản. Không thể không nói, mặc kệ là trong cung, vẫn là con em bắt kỳ trong nhà, ăn càng nhiều vẫn là mãn đồ ăn. Năm đó tiên đế ở khi, chuyên môn phụ trách gánh vác triều đình yến sự quang lộc tự liền đẩy ra lục đẳng mãn tịch cùng tam đẳng hán tịch, nói cách khác mãn hán là phân tịch, mãn người cùng người hán ở tham gia trong cung yến hội khi, trình lên tới đồ ăn cũng là không giống nhau. Hiện giờ tuy rằng mãn người phần lớn cũng ăn hán đồ ăn, nhưng là như cũ lấy mãn đồ ăn là chủ, hán đồ ăn có mấy ngàn năm truyền thừa cùng tích lũy, chẳng sợ nghiêm túc nghiên cứu, hết cả đời này đều không nhất định có thể ăn cho hết. Húng chi đại bộ phận người đều không ở thức ăn trên dưới công phu, cho nên đừng nói là phía nam điểm tâm, đó là phương bắc điểm tâm, cũng chưa chắc là có thể ở hoàng tử bối lạc phủ an toàn. Một khối cam lộ bánh là có thể đủ giải quyết tứ phúc tấn nôn ngén vấn đề, có thể thấy được hán đồ ăn văn hóa bác đại tinh thâm, dục tú càng thêm kiên định cuộc đời này muốn hưởng thụ mỹ thực ý tưởng. Lúc này đã tới rồi nhiệt hà hành cung giận kỳ, đại khái là chịu phúc tấn ảnh hưởng quá sâu. Mỗi người đều vội vàng nghỉ ngơi thời điểm, hắn lại là vội vàng làm người đi mua địa phương danh ăn. Dĩ vãng hắn cảm thấy này đó đầu đường hẻm nhỏ bán thức ăn lên không được mặt bàn, bất quá từ ăn từ kinh thành đầu đường mua tới tàu phớ, giang cá bao, tủy bánh, bánh rán đường, chè bột mì. Lúc sau, liền thay đổi rất nhiều, Phúc Tấn nói cũng không sai, Mỹ thực là chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, dân gian đều có cao thủ ở. mươi 57 nhiệt hà mỹ thực có rất nhiều hạ nhân tự nhiên là hướng về phía có danh tiếng nhất đi mua đàn nấu thịt nguyên nước nguyên vị béo mà không án nùng hương tô lạ, trên chén đống chua cay tiên hương chân trượt gân nói ngự thổ lá sen gà cũng chính là tục sừng gà ăn mày hương thơm phát mũi thịt chất tô lạng vì nộn hạ nhân thông báo từ bối lạc ra lại đây thời điểm dận kỳ đang ở ăn nhiệt phun phun thanh cuốn, đi theo kinh thành ăn bánh rán có chút tương tự bất quá lại không hoàn toàn giống nhau Thanh cuốn bên trong phóng đổ vật quá nhiều, hạch đào nhân, nhân hạt hồng, đào nhân, quả phỉ, nộn liên thịt thị làm, thục ngó sen, bạch quả, thục hạt rẻ toai cha, còn có mật đường cùng toái thịt dê, bánh rán đã bị tạc tới rồi hai mặt đều chiên hoàng trình độ, quả hạch nùng hương, thịt dê tươi mới, còn có sốt. Do ngoại gia, thật sự làm người luyến tiếp buông Bất quá tứ ca tính tình xưa nay đoan chính hiểu quy củ, lại như thế nào mỹ vị. dận kỳ cũng chỉ có thể buông trong tay mỹ thực sửa sang lại dung nhan chuẩn bị gặp khách nhiệt hà hành cung tự nhiên so ra kém tử cấm thành đi theo các gã ca tuy rằng đều phân tới rồi đơn độc sân nhưng diện tích xác thật là nhỏ điểm nhi ít nhất tứ gia tiến việt môn đã nghe tới rồi đồ ăn hương khí xa lạ mê người tứ gia lần này lại đây vốn là vì nhắc nhở ngũ đệ ngày sau không thể lại tùy ý làm người đi trên đường mua ăn hơn nữa một mua vẫn là suốt năm cái hộp đồ ăn Toàn bộ nhiệt hà hành cung, chỉ cần không phải không để ý đến chuyện bên ngoài người, lúc này hẳn là đều đã biết, huống chi là Hoàng A Mã, lần trước ngũ đệ bởi vì đại ở trong xe ngựa không đi cưới ngựa bị phạt giáo hấn, lúc này mới qua đi bao lâu, nhưng ngàn vạn đừng bởi vì chuyện này chọc Hoàng A Mã sinh khí. Bất quá vào sân lúc sau, tứ ra cảm thấy nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở, bất quá hoàn toàn có thể ăn lại đi, suốt năm hộp đồ ăn đồ ăn. nghĩ đến ngũ đệ một người là ăn không hết tứ gia phong cách tuy rằng là tạm thời bị mang chạy trận, bất quá ăn cơm xong lúc sau liền về tới quỹ đạo nhân tiện còn kéo ngũ đệ một phen hiện giờ ở nhiệt hà hành cung còn hảo thuyết rốt cuộc nơi này đều là người một nhà chờ tới rồi tái ngoại lúc sau đã có thể trăm triệu không thể ở người mông cổ trước mặt như thế nếu không nói xảy ra chuyện khả năng tính không lớn nhưng tuyệt đối sẽ bị hoàng a mã trách cứ trên thực tế Khang Hy đã sớm đã biết, hơn nữa muốn so tứ ra sớm hơn được đến tin tức, sở dĩ mặc kệ không hỏi, hoàn toàn là bởi vì trong lòng về điểm này ấy nấy, một cái hạt giống tốt bị nuôi thả thành tài trí bình thường. Nếu không cầu Lao Ngũ có thể ở chính sự thượng có thành tựu kia đối Lao Ngũ hơi chút có chút bất nhập lưu yêu thích, tự nhiên có thể mặc kệ cũng liền mặc kệ. Dù sao lão Ngũ bất quá là một cái hoàng tử bối lạc, liền tính là thích ăn, cũng ảnh hưởng không đến quốc gia ba tánh. sẽ không giống đường trung tông lý hiện giống nhau, vì thỏa mãn ăn uống chi rủ, cô y đính một cái phàm triều thần lên trước, phải hướng thiên tử hiến thực quý củ, đã ném hoàng gia mặt mũi, cũng bại hoại trên triều đình không khí. Nói cách khác, Khang Hy sở dĩ mặc kệ, cũng là vì giận kỳ căn bản là ảnh hưởng không đến đại cục, nếu hôm nay tham ăn chính là thái tử, kia tất nhiên là không thể mặc kệ. Lại nói tử cấm thành trung, Khang Hy đi rồi, trong cung giống như cũng ăn tính rất nhiều. Không có hoàng hậu đối với các phi tần tới nói, xác thật là một kiện rất tốt sự, không cần ngày ngày dậy sớm tình an, đã chịu quản chế tương đối tới nói cũng muốn thiếu một ít, rốt cuộc chẳng sợ bốn phi trưởng quản cung quyền, nhưng so với hoàng hậu tới, người chính là danh không chính nôn không thuận. Bất quá không quan tâm khang hy đi không đi, lương phi ở trong cung đều sống được giống cái trong suốt người giống nhau, vô sủng không có quyền, cũng chỉ có một cái tranh đua nhi tử, nhưng có thái tử ra ở. Có như vậy nhiều xuất thân tôn quý A ca ở, tám bối lạc lại là tranh đua, cũng bất quá là đi theo thẳng quận vương phía sau phất cờ hò gieo mà thôi, cho nên trong cung tân nhân có lẽ muốn kính lương phi một phần, nhưng giống bốn phi như vậy lão nhân, như cũng là đối lương phi trứng mắt. Nghi phi đại khái là biểu hiện nhất rõ ràng một cái, đương nhiên nàng còn không đến mức đi khó xử lương phi, chỉ là làm lơ mà thôi, có chút người thật sự chính là trời sinh khí chẳng không hợp. Mỗi khi nhìn đến Lương Phi nhút nhát bộ dáng, nàng đều cảm thấy trứng mắt, hơn nữa tự mình thân nhi tử vẫn luôn đi theo lao bát mặt sau, xem Lương Phi liền càng không thể thuần mắt. Dẫn đường là không có can đảm ở Lương Phi sự tình thượng khuyên ngạch nương, nhưng là hắn luôn luôn cùng bát ca giao hảo, chẳng sợ bát ca chưa nói quá chuyện này, nhưng Lương Phi nương nương dù sao cũng là bát ca thân ngạch nương, hiện giờ lại đã vị cư phi vị, theo lý mà nói, cũng nên ở trong cung đứng lên tới mới đúng. cũng miễn cho cấp bát ca mất mặt. Ngạch Nương tuy rằng không cần phải cùng Lương Phi nương nương giao hảo, nhưng nên có tôn trọng vẫn là phải có, tổng không thể vừa thấy mặt liền làm lơ, liền một câu đều không nói, kia không phải cấp Lương Phi nương nương không mặt mũi sao? Cấp Lương Phi không mặt mũi, từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng là cho bát ca không mặt mũi. dẫn Đường không có can đảm khuyên chính mình Ngạch Nương, chỉ có thể xin giúp đỡ với nhà mình Phúc Tấn, đều nói vợ cả là hiền nội trợ. Chuyện như vậy tự nhiên là giao cho Phúc Tấn tới làm. Chín Phúc Tấn lúc đầu thật sự mương vòng, thân nhi tử không dám đi cùng ngạch nương nói, chẳng lẽ nàng liền dám, bà bà cùng ngũ tẩu thân đến cùng hai mẹ con giống nhau, đến nàng nơi này chính là chính thức mẹ chồng nàng dâu cảm tình. Nàng này nếu là lại chạy đến rực khôn cung cùng bà bà nói chuyện này nhi, kia này bình thường nhất mẹ chồng nàng dâu cảm tình đều duy trì không được. Ngốc tử mới có thể đi làm chuyện này. Bất quá! làm lâu như vậy phu thê nàng đối vị này ra cũng coi như là có điều hiểu biết nhất tích cực bất quá một người thậm chí còn có chút tính trẻ con này nếu là thật đắc tội vị này ra ngày sau có nàng nếm mùi đau khổ chín phúc tấn do dự luôn mãi cuối cùng vẫn là quyết định đem lửa đốt hướng nơi khác kỳ thật lương phi nương nương ở trong cung địa vị xấu hổ không riêng gì bởi vì xuất thân cùng tính tình càng quan trọng là tám phúc tấn thái độ Phía trước tám phúc tấn vẫn luôn không lấy lương phi nương nương đương đứng đắn bà bà đãi trong cung người xem ở trong mắt, trong lòng tự nhiên co so đo, không thiếu được muốn cho rằng bắt ra cũng không coi trọng lương phi nương nương, tự nhiên sẽ có điều trưởng Trễ, trong cung người chậm trễ, lương phi nương nương liền càng vô tâm khí nhi đứng lên tới, cho nên ngạch nương thái độ biến bất biến không quan trọng, quan trọng là tám phúc tấn thái độ. Một ngụm một cái tám phúc tấn, hiển nhiên là đối vị này tẩu tử cũng không thân cận. Dận đường cũng không để ý cái này, hán đôi bát tẩu cũng không có gì ấn tượng tốt, ngươi cũng nói đó là trước kia, nhưng là từ lương phi nương nương tấn vị phân lúc sau, bát tẩu nhưng vẫn luôn lấy lương phi nương nương đương đứng đắn bà bà đãi. 9 Phúc tấn chấn định thực, nàng tuy rằng không có bát ra lung lạc nhân tâm thủ đoạn, bất quá cũng không phải cái loại này vô tâm mắt người, thực sẽ. Nghiêm trang địa chuyện, nếu là 8 Phúc tấn từ lúc bắt đầu chính là hiện tại thái độ này, tự nhiên không có gì vấn đề. Bất quá nếu lúc trước chấm trễ, sau lại phải nhiều hơn đền bù mới được. Gần duy trì cơ bản nhất cung kính chính là không đủ. chứ không nói lương phi nương nương trong lòng kia đạo cảm có thể hay không không có trở ngại. Trong cung người tất cả đều mắt minh tâm lượng. Tám phúc tấn thái độ đến tuột cùng như thế nào, ai sẽ xem không rõ. Dẫn đường thật sự thuộc về cái loại này chỉ số thông minh cao, nhưng là e của thấp người. Đem phúc tấn nói cẩn thận cân nhắc một phen, thật đúng là cảm thấy rất có đạo lý. Bát tẩu phía trước hành động đối lương phi nương nương tới nói, sắc thật thật quá đáng, đã không có trịnh trọng nhận lỗi, cũng không có một cái muốn vãn hồi sửa sai thái độ. Bát tẩu đều không có chân chân chính chính tôn kính lương phi nương nương, cũng khó trách trong cung người sẽ như thế. Người đi theo bát tẩu nói nói, dẫn đường tự tin không đủ, toàn bộ trong vòng người đều biết bát tẩu là như thế nào lanh lẹ, đại bộ phận nữ quyến đều rất khó cùng với giao tiếp, nhà mình phúc tấn cũng là giống nhau. chín phúc tấn tiếp theo lừa dối bát tẩu xưa nay ánh mắt cao đừng nói là ta nói liền tính là đại tẩu cùng thái tử phi nói cũng chưa chắc sẽ nghe cũng cũng chỉ có bát ra cùng an quận vương phủ người có thể khuyên đến động cho nên nhị tuyền một đi tìm bát ra cũng hảo đi tìm an quận vương phủ người cũng thế dù sao chỉ cần không tìm nàng là được ở nhà mình phúc tấn trước mặt dẫn đường cảm thấy cũng không có gì khó mà nói huống chi phúc tấn còn phân tích đến như vậy có điều có vẫn Hiển nhiên là cái có thể thương lượng chủ ý người, bắt ca đối bát tẩu xưa nay ngưỡng mộ, liền sinh hài tử sự tình cũng không chịu tìm người khác, Huống chi là chuyện này, đến nội An Quận Vương Phủ, gia thật sự không muốn cùng bọn hắn giao tiếp. Từ nhạc nhạc sau khi chết, An Quận Vương Phủ người liền không có cố kỵ, một chút đều không đàng hoàng, tuy rằng có 8 ngày phú quý, nhưng là hiện tại xem ra là rất khó bảo vệ cho, chẳng sợ bắt ca thượng vị cũng là giống nhau. Hiện giờ bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi, cùng một đám không đàng hoàng người ta nói lời nói, không riêng lao lực, còn làm người đau đầu. Bắt ra nếu là để ý lương phi nương nương, tự nhiên sẽ cùng tám phúc tấn nói, nếu là hắn đều không thèm để ý, kia ra cần gì phải để ý, lại nói an quận vương phủ, ra không nghĩ cùng bọn hắn giao tiếp, vậy phái một người đi, tả hữu hiện giờ an quận vương phủ đã không phải năm đó an thân vương phủ, ra đó là không tự mình qua đi. bọn họ lại có thể thế nào đâu chín phúc tấn nói này mấy phen lời tuy nhiên là nhanh trí cũng không có trước đó làm chuẩn bị chuẩn bị bản thảo bất quá dựa theo nàng đối giận đường hiểu biết hẳn là cũng coi như là vớt mạch lạc nói ở điểm tử thượng dẫn đường quả nhiên bị lừa dối ở nào đó trình độ thượng hắn đối phúc tấn cũng không bố trí phòng vệ rốt cuộc phúc tấn cũng không có yếu hại hắn lý do tựa như hắn đối Bát ca cũng không bố trí phòng vệ giống nhau đương nhiên sở dĩ sẽ bị phúc tấn lửa dối trụ một phương diện nguyên nhân cũng là vì e quá thấp đẳng cấp thấp người vừa lúc đụng phải đẳng cấp cao người hơn nữa lại là có tâm tính vô tâm kia tao ưng cũng chỉ có thể là bắt ra hoặc là an quận vương phủ nghi phi cũng không biết tiểu nhi tức như vậy cấp lực lúc này nàng đang ở đáng thương chính mình hai cái tôn tử phúc qua phúc thọ này hai nhũ danh cũng thật thật là tùy ý đáng tiếc một cái là nàng tự mình lấy Một cái là lao ngũ cùng lao ngũ tức phụ một khối định ra tới, tưởng oán trách cũng chưa trôi nhi oán trách. chương năm tám cũng không biết hoàng thượng khi nào ban danh, đứa nhỏ này đến lúc đó cũng giống hoàng tinh giống nhau, chờ ban danh lúc sau, liền không cần lại kêu nhũ danh. Nghi phi nói, cũng đỡ phải làm người khác biết nàng tôn tử nhũ danh như vậy tùy ý. Dục tu rất là nhận đồng, con dâu cũng là như vậy tưởng. Biết sớm như vậy. Lúc trước liền không nên cấp hoàng tinh khởi nhũ danh, này đầu một cái hải tử lấy nhũ danh, chẳng sợ nhận rõ toàn ra đều là đặt tên phế hiện thực, cũng không hảo nặng bên này nhẹ bên kia, cái thứ hai hải tử tự nhiên cũng là phải có nhũ danh, nói cách khác, chỉ sợ hoàng tinh trưởng thành sẽ không cao hứng. Mẹ chồng nàng dâu hai cái lòng có xúc động, đã là đối khởi nhũ danh chuyện này có bóng ma tâm lý, nghi phi là hạ quyết tâm ngày sau không cho lão cửu hải tử khởi nhũ danh. Liền tính là thật muốn khởi nhũ danh, kia cũng đừng tới tìm nàng, lao cửu hai vợ chồng chính mình thương lượng liền thành. Bất quá trước mắt, lão cửu tức phụ trong bụng còn không có động tĩnh bất quá trong phòng khanh khách lưu thị đã mang thai 7 tháng, cũng không biết là nam là nữ, liền tính là nam hải cũng chỉ là thứ trưởng tử, trung quy so không được con vợ cả. Có thời gian có thể nhiều tới trong cung đi một chút, đó là không tới ta nơi này, cũng có thể đi lão cửu tức phụ bên kia ngồi ngồi. Các ngươi là ruột thịt chị em dâu, nhiều lui tới chút luôn là có thể, nàng cũng không dễ dàng. Nghi Phi không phải chướng mắt chính mình nhi tử, bất quá lao kiểu tức phụ xác thật là rất không dễ dàng. Ở tại A-ca sở cái kia tiểu viện tử bên trong, cùng thiếp thất nhon túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hơn nữa trừ bỏ 10 phút tấn bên ngoài, liền cái lui tới người nói chuyện đều không có. Bất quá 10 phút tấn là mông cổ quý nữ, tiếng hắn đều nói không lưu loát. Càng đừng nói có cái gì tiếng nói chung. Năm đó Lao Bát 17 tuổi liền dọn ra cung đi, tham gia chiều chính thời gian liền sớm hơn, bất quá đến Lao Cửu nơi này, nàng là cố ý cùng Hoàng Thượng cầu, làm nhiều ở thư phòng đọc mấy năm thư, không nóng nảy đi tham chính, càng không nóng nảy dọn ra cung đi, cho nên lão Cửu tức phủ cung cũng chỉ có thể ở trong cung đầu bồi, thả còn không biết có mấy năm đâu. Đương nhiên ở Nghi Phi nơi này, lão Cửu ở trong cung đãi thời gian càng lâu càng tốt. cũng đỡ phải đi hạt trộn lẫn những chuyện này. Dục tú đương nhiên không biết cửu ra việc học xa xa không hẹn, bất quá đối với nghi phi nói, nàng luôn là nghe, huống chi cửu đệ mội tính tình hào phóng lanh lẹ, rất là dễ dàng ở chung. Lại nói cửu ra, ở thượng thư phòng đọc sách liền ý nghĩa không có nhiều ít nhàn dôi thời gian, cũng ý nghĩa hắn ngày thường không thể đủ dễ dàng ra cung, an quận vương phủ người hiện giờ đã không được thánh sủng, hơn nữa hiện giờ hoàng A Mã đã ra cung bắc tuần. an quận vương phủ người liền càng tới không được trong cung. Cho nên muốn tìm chỉ có thể tìm bắt ra, huống chi giận đường cũng muốn biết, ở bắt ca trong lòng, đến tột cùng là ruột ngạch nương càng quan trọng, vẫn là tám phúc tấn càng quan trọng. Thái tử ra gia giang quốc, bắt ra làm hoàng trưởng tử đảng trung kiên nhân vật, tự nhiên không thiếu được muốn hướng trong cung chạy, mỗi ngày một chuyến đều là thiếu, cho nên nếu muốn cùng bắt ra nói nói mấy câu, đối giận đường tới nói vẫn là thực dễ dàng. Không dễ dàng chính là bắt ra, Cùng nhau lớn lên huynh đệ, hắn đôi giận đường lại là hiểu biết bất quá, trọng cảm tình, ràng nghĩa khí, nếu hắn tuyển nhà mình phúc tấn, mà bỏ ngạch nương thể diện với không màng, cựu đệ trong lòng tất nhiên là sẽ có ý tưởng, nếu hắn làm nhà mình phúc tấn đi cấp ngạch nương nhận lôi, thậm chí là làm cho lục cung người mặt nhì, làm kinh thành người đều biết, kia không khỏi cũng quá cấp phúc tấn không mặt mũi, không nói đến dựa vào phúc tấn tính tình có thể hay, không chịu nổi. Chỉ là an quận vương phủ bên kia liền không hảo công đạo Tuy nói hắn hiện giờ đã đáp thượng cùng tồn tại chính Lam kỳ A Linh A Đã làm ông cổ đô thống Lại là lãnh thị vệ nội đại thần cùng Lý phiên viện thượng thư Mấu chốt là A Linh A sau lưng đứng toàn bộ nữ cô lộc thị Chẳng sợ thập đệ Cũng so ra kèm cái này cứu cứu A Linh A ở nữ cố lộc thị danh vọng Bất quá Ai còn sẽ ghét bỏ phụ thuộc vào chính mình thế lực nhiều Chẳng sợ An Quận Vương Phủ hiện giờ đã so không được A Linh A, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, An Quận Vương Phủ nội tình là người khác so không được. Húng chi Hoàng A Mã có rất nhiều nhi tử, ngày sau phong ở chính Lam Kỳ nhất định không phải là hắn một người, An Quận Vương Phủ vẫn là chỗ hữu dụng. Nếu nói tứ gia tính tình tích cực, kia bắt ra chính là theo đuổi hoàn mỹ, tưởng đem sự tình làm được nơi trốn thỏa đáng, nơi trốn hợp người ý, ai cũng không đắc tội, bất quá trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Tóm lại là phải có lấy hay bỏ. Tám bối lặc do dự, dẫn đường xem ở trong mắt, ngày xưa bát ca ở trong lòng hắn hình tượng có bao nhiêu hoàn mỹ, hiện giờ liền có bao nhiêu không chấp nhận được như vậy thì vết, bát ca nên thật sẽ không như bên ngoài đồn đãi như vậy sợ thê. Nguyên bản chính là tám phúc tấn làm sai sự tình, làm nàng cùng lương phi nương nương nói lời xin lỗi làm sao vậy. Lương phi nương nương lại là xuất thân không tốt, trung quy cũng là sinh bát ca. Cựu đệ như thế nào còn sẽ đi tin những cái đó phố phường đồn đãi, không có chuyện đó, chỉ là ngươi bắt tẩu tính tình cương liệt, nếu ta thật sự đi như vậy yêu cầu nàng, chỉ sợ dựa vào nàng tính tình, sẽ càng làm cho ngạch nương xuống đài không được. Nói nữa, Huệ Phi nương nương rốt cuộc nuôi nấng ta một hồi, nếu là làm như vậy nói, khó tránh khỏi là cho Huệ Phi nương nương không mặt ngúi. Tám bối lặc giải thích nói, đương cửu đệ này để tâm vào chuyện vụn vật công phu dùng đến hắn nơi này thời điểm. Thật đúng là làm người. Đau đầu thực. Bát ca quả nhiên là bát diện linh lung. Dẫn đường cười lạnh, hắn ở chỗ này còn vì lương phi nương nương nhọc lòng, nhân gia thân nhi tử đều không thèm để ý. Nói xong cũng không đợi hắn vị này hảo bát ca lại mở miệng, liền trực tiếp phất tay háo chạy lấy người. Tám mối lạc sắc mặt cứng đờ, như vậy giận đường khó tránh khỏi làm hắn nhớ tới khi còn bé mới vừa trụ tiến A ca sở thời điểm. Từ thẳng quận vương đến lão mười đều như vậy hướng hắn lanh quá mặt. Ném qua tay áo, chẳng sợ giận đường cũng giống nhau, trong cung hải tử giống như từ sinh hạ tới bắt đầu liền biết Toti ti, ai có thể chọc, ai chọc không được, trong lòng đều có một cây cân, tựa như hắn sau lại chậm rãi được đến hoàng A mã tán thưởng lúc sau, đại bộ phận người đối thái độ của hắn đều hảo. Lên, mặt sau lại tiến A ca sở các huynh đệ, cũng liền không có lại hướng hắn ném sắc mặt người. Quả nhiên, ai đều dựa vào không được, có thể đáng tin chỉ có chính mình. Hiện giờ tám bối lạc, tuy rằng đã không phải năm đó sơ tiến A-ca sở bát a bất quá lại so với năm đó càng thêm khéo đưa đẩy, càng thêm bát diện linh lung, cho nên chẳng sợ trong lòng sinh khí, cũng như cũ nghĩ cách đi theo cựu đệ hòa hảo, xin lỗi cũng hảo, nhận lôi cũng thế, tóm lại, cựu đệ bên này là không có khả năng từ bỏ. Nhận lôi chuyện này, tám bối lạc quen thuộc thực, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, hắn liền không thiếu đã làm những việc này. rất nhiều người đều nói tứ bối lặc có thể nhẫn kỳ thật bằng không tám bối lặc đồng dạng có thể nhẫn thực dẫn đương là nổi giận đùng đùng trở về này xương mới vừa ở trong thư phòng ngồi xuống làm trong cung người đưa rượu đi lên bên kia nhi chín phúc tấn cũng đã được đến tin tức trên dưới một liên tưởng là có thể đoán cái tám chín phần mười chơi cho cơ hội tốt tuyệt đối là không thể buông tha chín phúc tấn tự nhiên không có khả năng lại đi thư phòng cùng ra tâm sự miễn cho bị giận chó đánh mèo Bất quá, ra nếu cùng bát ra nổi lên mâu thuẫn, kia tốt nhất làm cái này mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại, hoặc là làm mâu thuẫn mở rộng, không bị tiêu mất. Chuyện này chín phúc tấn là làm không được, chỉ có thể xin giúp đỡ bà bà, hậu cung bên trong, bát gia nội tình vẫn là thiệt chút, lương phi nương nương liền càng là không đáng giá nhắc tới, ở trong cung quyền bình có lẽ còn so ra kém một cái tiểu quý nhân đâu. Ở bát gia sự tình thượng, chín phúc tấn rất rõ ràng. Nghi Phi cùng nàng ý kiến là nhất trí, cho nên chuyện này khẳng định sẽ ra tay. Quả nhiên, ở chín phút tấn đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói ra tới lúc sau, Nghi Phi liền đánh nhịp quyết định, không cho bọn họ hai người chạm mặt sự tình ta tới làm, bất quá lao cửu bên kia người muốn chấn ăn chút, tốt nhất có thể nhiều chút sự tình tới rời đi lực chú ý, miễn cho hắn bản thân lại quay đầu lại đi tìm lao bác, hắn không phải đối tây học cảm thấy hứng thú sao. Cho hắn dọn một ít Tây học tương quan thư tịch qua đi, làm hắn hảo hảo xem, liền nói bổn cung muốn một tòa chính. Mình nhi tử thân thủ làm đồng hồ báo giờ, làm hắn tự mình làm, coi như năm lễ đưa cho bổn cung. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, chín phúc tấn ở trong lòng cười trộm, đồng hồ báo giờ thứ này đều là người nước ngoài đưa vào tới. Đại thanh triệu nhưng không ai sẽ làm, ra liền tính ở Tây học thượng có chút tạo nghệ, chỉ sợ một chốc cũng nghiên cứu không ra. Con dâu này liền trở về cùng ra nói, trong khoảng thời gian này sợ là ra muốn hướng tạo làm chỗ chạy. Chín phúc tấn cười nói, tạo làm chỗ lệ thuộc với nội vụ phủ dưỡng tâm điện, nghe nói bên trong có sẽ tu chung thợ thủ công, bất quá cũng chỉ là sẽ tu chung mà thôi. Nếu là tạo chung nói, còn phải hảo hảo nghiên cứu, cũng không biết năm trước có thể hay không làm ra tới. can thanh cung đồng hồ báo giờ còn hảo hảo đâu, không cần phải sửa chữa, lao cửu nếu là thật nghiên cứu nói. khẳng định sẽ trực tiếp đem tu trung thợ thủ công gọi vào AKS đi, cũng liền sẽ không ở bên ngoài chạy loạn. Đồng hồ báo giờ nếu là hảo làm, người nước ngoài hà tất không xa muôn sông nghìn núi đưa đến kinh thành tới, đại thanh triều cần gì phải hiếm lạ này đồ vật nhi cho nên còn có nghiên cứu đâu. Dẫn đường uống rượu đến một nửa đều còn không có say đâu, cũng chính là uống tới rồi chính mình tiểu lượng 6-7 phân mà thôi, liền nghe cung nhân hồi bẩm, phúc tấn ở thư phòng bên ngoài chờ đâu. Hơn nữa Phúc Tấn bên người cung nữ còn ôm thật dạy một chồng thư. Phúc Tấn từ trước đến nay là không có việc gì không đăng tam bảo điện, chẳng sợ trong lòng phiên muộn, dẫn đường vẫn là triệu người vào được. Ngạch nương muốn đồng hồ báo giờ nói, ra muốn đi cho hắn mua một cái không phải thành, hà tất làm ra tự mình làm, thứ này nơi nào là một chốc có thể làm được ra tới. Dẫn đường như mày nói, ngạch nương nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra, ngày thường cấp hoàng A mã năm lễ. cũng chính là thân thủ khắc cái khắc gỗ thân thủ sao mấy quyển kinh phật mà thôi này thân thủ làm một tòa đồng hồ báo giờ quá khó khăn chín phút tấn tiếp theo nghiêm trang lừa dối Hoàng a mã ly cung lâu như vậy ngạch nương khó tránh khỏi tưởng niệm chúng ta làm tiểu bối nhi nên vì ngạch nương phân ưu hơn nữa ngạch nương nói ngải với tây học rất có nghiên cứu một tòa đồng hồ báo giờ mà thôi khẳng định không nói chơi này ban ngày ban mặt dẫn đường xoa xoa mày hắn như thế nào liền không thấy ra tới ngạch nương tưởng niệm hoàng a mã hôm qua đi thỉnh an thời điểm ngạch nương khí sắc nhưng rất tốt dùng hết chụp hình màu người này bốn chữ tới hình dung đều không quá rõ ràng hoàng a mã ly cung lúc sau ngạch nương quá đến càng tốt đừng nói tưởng niệm hoàng a mã sợ là liền ngũ ca đều không có tưởng niệm tây học phạm vi cực quảng không chỉ là đồng hồ báo giờ mà thôi ra sao có thể mọi thứ tinh thông nói nữa chuyện này cũng nên là tạo làm chỗ đi làm Dẫn đương rong dài nói, trừ bỏ ở thượng thư phòng đọc sách thời gian bên ngoài, hắn xác thật là rất thanh nhàn, nếu là ngày xưa khẳng định liền một ngụm đồng ý tới, nhưng là hôm nay xác thật là tâm tình phiên muộn. Tạo làm chỗ làm ra tới đồ vật, nào có ra làm ra tới đồ vật hảo. Nói nữa, ngạch nương thật vất vả có cái muốn đồ vật, chúng ta tốt nhất là không cần thoái thác, miễn cho bị thương ngạch nương tâm. Dẫn đương cố mà làm gật gật đầu, từ nhỏ đến lớn ngạch nương liền không hỏi hắn muốn quá thứ gì. phía trước còn vì bát ca sự tỉnh không thiếu cùng ngạch nương nháo không thoải mái, này đồng hồ báo giờ tuy rằng không hào tạo, bất quá hiện giờ hắn nhất không thiếu chính là thời gian, chậm rãi cân nhắc tổng có thể làm ra tới, chính là đuổi ở năm trước có chút khó khăn. mươi 59 Dục tú ra ở cữ lúc sau, hướng trong cung đi vẫn là rất thường xuyên, rốt cuộc phía trước kia mấy tháng cũng chưa như thế nào từng vào cung, liền tính nghi phi không có trách tội, Nàng cũng tưởng nhiều nhìn vài lần mỹ nhân không phải. Cho nên đối với đồng hồ báo giờ chuyện này, nàng xem như cảm kích tương đối sớm người, không thể không vì nghi phi nương nương cùng chín phúc tấn dơ ngón tay cái lên, đầu óc đủ sống, SQ đủ cao, không sợ hủy đi không khai kiểu ra cùng tám mối lạc. Bất quá này đồng hồ báo giờ cũng là chung, đưa chung tóm lại là không tốt lắm, bất quá hiện tại đồng hồ là hiếm lạ ngoạn ý nhi, có thể mua được người là thiếu chi lại thiếu. Cho nên hiện tại còn không có này đó cách nói, nói cách khác, nhưng không hảo xong việc. Dẫn đường phía trước ở trong cung tìm bắt ra là một kiện thực chuyện dễ dàng, bất quá hiện giờ có khúc mắc, lại bị ngạch nương chỉ tên muốn đồng hồ báo giờ vướng bước chân, tự nhiên sẽ không lại chủ động đi tìm bắt ra. Theo lý mà nói, tám mối lạc muốn tìm kiểu ra nói, cũng hẳn là một việc dễ dàng, hoặc là đi a ca sở, hoặc là ở thượng thư phòng ngoại chờ là được. Dù sao cửu gia mỗi ngày đều là muốn đi thượng thư phòng đọc sách, chẳng qua mỗi lần đi a ca sở, kiểu ra tất nhiên đi nghi phi nương nương dực khôn cùng. Mỗi lần đi thượng thư phòng, tất nhiên sẽ vừa vặn tách ra một lần hai lần nếu là trùng hợp nói kia ba lần bốn lần, tá bối lạc cũng liền suy nghĩ cẩn thận, trong cung có năng lực làm chuyện này, hơn nữa có khả năng làm chuyện này cũng cũng chỉ có nghi phi nương nương, tá bối lạc cùng cửu gia không giống nhau, hắn không như vậy nhiều nhàn dỗi thời gian. Tương phản, hắn cơ hồ mỗi ngày đều vội đến chân không chạm đất. Thái tử Giang Quốc, hắn muốn ở một bên phụ trợ, đã muốn đề phòng thái tử mượn cơ hội bồi dưỡng thế lực. Đồng dạng chính hắn cũng ở tìm cơ hội bồi dưỡng thế lực. Bất quá không thể so thái tử Quang Minh chính đại, hắn bồi dưỡng thế lực chỉ có thể ở trong tối tiến hành, không thể đủ bị mặt khác huynh đệ phát hiện, đặc biệt là thẳng quân vương, phải. Biết rằng hắn đại bộ phận phát triển đối tượng đều,